giữ chiếc khăn bọc nệm. Tôi lên tàu ở Sopron đi Budapest vào một buổi sáng êm ả giữa trời. Chuyến tàu hôm đó khá thừa người. Khi vừa bước lên tàu, tôi đã chú ý ngay tới một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi ở cuối toa. Cô mặc một bộ trang phục truyền thống của Hungary, đầu đội khăn len cô giống như những người phụ nữ Hungari nhiều thập niên trước. Cô xoay người, áo vứt dựng đã vắt ngoài cửa sổ khi tàu rời ga. Cảnh nhộn nhịp của nhà ga đã thực sự cuốn hút cô. Trong cô chẳng khác gì một đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng đầy bánh ngọt. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác là cô sẽ trở thành một người bạn đồng hành thú vị trên chuyến tàu kéo dài 3 giờ đến Budapest. Tôi lịch sự xin ngồi vào chỗ trống đối diện cô, và cô vui vẻ mời tôi ngồi xuống đó. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về nơi mình sẽ đến và lý do tại sao mình lại quyết định tới đó. Khi trò chuyện, tôi biết được cô là người dân tộc thiểu số sống ở vùng núi Transylvania thuộc dãy Romania. Cô đang trên đường đi thăm con trai mình, một sinh viên có trường đại học Sopron. Tôi phải chăm chú lắng nghe vì giọng địa phương của cô khó nghe hơn so cho những người Hung Gary mà tôi đã từng gặp trước đây. Hơn nữa, dù là người gốc Hung Gary nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở Canada nên tôi không sành tiếng nói của các dân tộc thiểu số ở đây cho lắm. Khi tôi thấy cô nhìn về phía trường đại học ở Sopron, tôi nói với cô rằng tôi cũng có cậu con trai bằng tuổi con cô ấy đang học đại học ở Canada. Ngay thế Cô rất xúc động và say sưa kể cho tôi nghe chuyện của mình. Cái gia đình tôi rất tự hào về thằng bé. Nó đã giành được học bổng của hội lâm nghiệp. Cô nói gương mặt ánh lên niềm tự hào. Ở giùm nơi nghèo khó của chúng tôi, học bổng đó sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho nó, rồi nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô tiếp tục kể chuyện cả gia đình cô đã làm việc ăn xoay như thế nào. để chu cấp cho cậu con trai đang học đại học. Đêm nào cô cũng cùng con gái và mẹ già ngồi dệt những chiếc khăn bọc nệm. Cô cho biết dệt là nghề truyền thống của dân tộc cô và nó được truyền từ đời này sang đời khác qua những buổi tối nhàn rỗi mùa đông. Nhưng bây giờ, việc dệt khăn đã trở thành kế sinh nhai chính của gia đình cô. Khi dệt đủ số lượng khăn cần thiết, Cô sẽ bắt tàu từ ngôi làng Romania của mình tới Budapest, luôn lách để tránh sự kiểm tra của cán bộ thuế quan ở biên giới. Cũng giống như hàng tá người bán hàng rong khác, cô vừa bán hàng ở những nơi có dưa đưa khách, lại vừa phải canh chừng cảnh sát trật tự. Tất nhiên, cô hiểu công việc của mình là không hợp pháp, nhưng cô không còn cách nào khác. cô phải chu cấp cho con trai, sống cho nó đôi vậy, thật lịch sự và những bộ quần áo thật tinh tươm. Cô không muốn con trai mình xấu hổ với các bạn. Lần này, cô sẽ bán hàng trong 2 ngày và sẽ mua cho con cô một số vật dụng cần thiết. Sau đó, cô sẽ bắt tàu đến Sopron đã đưa tiền và một ít thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà cho con. Mỗi mỗi lần gặp nhau Hai mẹ con này say sưa nói về việc học hành của cậu con trai. Dù không hiểu nhiều về việc học hành của con, nhưng cô luôn chăm chú lắng nghe và cảm thấy thật hạnh phúc. Một tương lai tươi đẹp đang đón chờ cho con trai cô. Thật sự là cũng có lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến thằng bé là tôi lại có thêm sức mạnh để nỗ lực. Tôi hy vọng mình đủ sức để chăm lo cho thằng bé cho đến lúc nó ra trường. Cô thề thầm rồi lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện kém cỏi của mình. Vú đôi bàn tay gầy gò dưới vạt áo, cô lại say sưa kể về cuộc sống của mình. Ở ngôi làng heo lánh của cô, thực phẩm khan hiếm trong khi tỷ lệ người thất nghiệp lại rất cao. Cô cho biết rất nhiều người đã bỏ làng ra đi vì không chịu nổi cảnh nghèo khó. Thế nên chị thấy đấy, Gia đình tôi luôn cố gắng chu cấp cho đứa con trai tài năng này, dù cố, có có vất vả đến mấy đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng nuôi nó ăn học thành tài. Tất cả chúng tôi đều trông chờ vào nó." Cô nói, đôi mắt ngấn ngấn lệ. Tôi nắm tay cô, lòng quặn đau trước giận nỗi cơ cực của cô. Tôi nhận ra rằng, tất cả nỗi ưu phiền của tôi chẳng thấm vào đâu so với gánh nặng mà người phụ nữ này đang gắn kết. Chúng tôi, hai người mẹ đến từ hai thế giới, cùng ngồi bên nhau chia sẻ tình yêu, niềm hy vọng cũng như mối quan tâm tới gia đình của mình. Đến Budapest, chúng tôi tạm biệt và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi đứng nhìn theo bóng cô hòa vào đoàn khách du lịch để kịp bắt chuyến tàu trở về ngôi làng thân yêu. nơi có dân người đang thầm lặng dệt những chiếc khăn bột nệm vì tương lai của cậu con trai tài năng của gia đình. Hằng năm tôi đều trở về thăm Hungary và lần nào tôi cũng thấy thương những người phụ nữ vùng núi Transylvania đứng ở các góc đường giãy tay mời khách mua những chiếc khăn thêu bột nệm. Tôi mua một vài chiếc để làm quà cho người thân và bạn bè. Và trong tất cả những chuyến đi của mình, tôi đều nhớ đến người phụ nữ hung qua đi tảo tầng mình đã gặp. Tôi thật sự ngưỡng mộ quyết tâm cùng sự đặc quan của cô. Tôi thầm cầu nguyện điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời cô. Chuyến viến mộ Khi chiếc xe buýt cho cứ người dừng lại ở trạm đón khách trước cửa ngõ thành phố Florence, Một người phụ nữ đứng tuổi bước lên xe và tìm chỗ đứng. Bà ta, chạc tuổi mẹ tôi, với mái tóc hoa râm được búi gọn sau đầu. Chiếc váy đen dài toát lên vẻ đứng đắn và nghiêm nghị. Tôi đứng lên nhường chỗ cho bà. Bà ta mỉm cười cảm ơn tôi, để lộ chiếc răng giả bằng vàng sáng chói. Mẹ mỉm cười khi nhìn thấy tôi bước loạn choạng băng qua lối đi giữa hai hàng ghế. và đến đứng bên cạnh bà. Điểm chung duy nhất giữa mẹ tôi và người phụ nữ kia mà tôi đã dường ghế bàn này chính là tuổi tác. Mái tóc bạc của mẹ được cắt gắn hợp thời trang cùng với chiếc áo len dạng sơ mi và chiếc váy dài. Hai mẹ con tôi đang trên đường viếng thăm mộ cha tôi người mà tôi chưa từng biết mặt. Tôi không có nhiều cảm xúc trong chuyến đi này Bởi giữa cha và tôi không có dù sự gắn kết, nhưng tất nhiên với mẹ tôi thì khác. Cuộc đời mẹ đã phải gánh chịu rất nhiều tổn thương và mất mát. Mẹ mồ côi khi mới 13 tuổi và cha tan quá bùa năm 23 tuổi. Sau cái chết của cha tôi trên đất ý trong Thế chiến thứ 2, mẹ không bao giờ tham dự bất kỳ đám tang hay đến viếng mộ bất kỳ ai và tôi cũng vậy. Thế nhưng khi đến ý học kinh nhân, tôi bỗng nảy ra ý định đến thăm mộ cha nằm ở một nghĩa trang ngoại ô Florence. Và thật ngạc nhiên, khi mẹ cũng muốn đi cùng với tôi trong chuyến đi này. Quý ban phụ trách cái vấn đề về thương bệnh binh cô Mỹ ở nước ngoài đưa cho tôi một cuốn sách mỏng hướng dẫn đường tới nghĩa trang Florence. Lời chỉ dẫn đơn giản nhưng rất rõ ràng. Nghĩa trang Pro-Rain nằm ở phía tây đường Casia, cách trung tâm thành phố Pro-Rain khoảng 70 dặm về phía nam, luôn có xe buýt phục vụ tận nơi. Việc tìm một trạm xe buýt lớn ở trung tâm thành phố Pro-Rain chẳng có gì khó khăn lắm. Tuy nhiên, vấn đề là chúng tôi không biết đến trạm nào để bắt được chuyến xe mình cần. Cuối cùng, Chúng tôi đã đảm bảo tự tìm đường đi. Mặc dù tất cả các cửa sổ xe buýt đều đã được mở, nhưng mặt trời lên cao khiến cho thời tiết trở nên nóng bức. Tóc của mẹ tôi bắt đầu bết lại vì mồ hôi. Không khí trên xe trở nên đặc quánh. Tôi giơ tay siết chặt tay mẹ, lòng thầm mong là mình đã đi đúng đường. Bà díu nhẹ lên tay tôi. Trước khi khởi hành, Mẹ con tôi định mua hoa tại một hàng hoa ở ngay trạm xe buýt. Người Ý gọi là gọi Firenze, nghĩa là thành phố hoa. Mà quả thật là như vậy, cả dãy phố chúng tôi ở tựa như một bức tranh đầy màu sắc. Tôi để ý thấy một số loại hoa còn nở rộ ngay bên vệ đường giữa tiết trời tháng 7 nóng bức. Tôi bỗng nghĩ đến cha tôi. Chắc hẳn ngày xưa và cũng đã từng nếm trải cảm giác đặc biệt khi ở trên ngọn đồi dưới thời tiết nóng bức như thế này. Vào tháng 7 năm 1944, trên đường tiến về thủ đô Rome, quân đội Mỹ đã đi qua vùng ngoại ô của Florence. Lúc ấy, cha tôi vừa bước qua tuổi 23 và ông đã hy sinh ở cái tuổi đẹp nhất của đời người vào ngày 13 tháng 7 năm 1944. sẽ biết bắt đầu dẫn khách dần khi chúng tôi rời Florence. Nhưng người đàn bà đứng tuổi vẫn ngồi ở phía trước trên chiếc ghế mà tôi đã nhường. Tôi bỗng cảm thấy khiên tị với vẻ nhàn nhã của bà. Bà biết được nơi mình sẽ đến, còn chúng tôi thì không. Bỗng nhiên, tôi có linh tính bà ấy biết được nơi chúng tôi cần đến. Città Metrò Americano rồi hỏi bà bằng tiếng Ý. Bà Châu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu cùng với một nụ cười xin lỗi. Bà không hiểu được cách phát âm của tôi. Tôi tìm tờ giấy ghi lại địa chỉ nơi tôi muốn đến và đưa cho bà. Bà đọc và nhìn nhanh sang mẹ con tôi. Sau đó, trên một vài cử chỉ, bà tỏ ý là sẽ chỉ cho chúng tôi biết khi nào cần xuống xe. chuyến xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ nơi bỏ ba chúng tôi những hành khách cuối cùng trên xe xuống và quay trở về Florence. Chúng tôi đứng dưới ánh nắng chói chang của tháng 7, nhìn những ngôi nhà có tường trát vữa sơn màu xanh nhạt dọc hai bên đường. Người phụ nữ chỉ tay về phía con đường, di chuyển cánh tay để chỉ cho chúng tôi thấy rằng còn phải đi bộ xa. Ông bà có vẻ lo lắng taxi. Trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý, từ taxi đều được hiểu như nhau nên bà nhìn tôi trả lời. Solo freeze gì? Nghĩa là chỉ có ở Florence thôi. Mẹ tôi bắt đầu mất bình tĩnh và quyết định đi bộ dưới cái nóng như thiêu như đốt giữa trưa hè. Tiếng Ý của tôi cũng chỉ đủ để nói vài với bà ấy vài ba câu thôi, rồi là scusi mia papà Nghĩ là xin lỗi cha tôi rồi tôi chạy vội theo mẹ. Nhưng bà ấy hiểu, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai nên có lẽ bà ấy biết đến sự hy sinh của những người lính trẻ trong cuộc chiến ấy. Bà đuổi theo mẹ con tôi, ra hiệu cho chúng tôi băng qua con đường đến một ngôi nhà màu xanh dương co rào xung quanh. Bà giúp mẹ con tôi bước vào một căn bếp tĩnh lặng và gọn gàng. Một cô gái trẻ đứng ở gần bàn ăn, với bữa ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi nghe lời giải thích nhanh của mẹ mình, cô ấy mỉm cười chào chúng tôi. Thế rồi, bốn người chúng tôi, hai bà mẹ, hai cô con gái cùng ngồi xung quanh bàn ăn. Không khí ấm áp và thân mật như một gia đình. Hai người mẹ nhìn nhau và cùng bật khóc trước nỗi đau không thể nói thành lời. và những giọt nước mắt của họ đã khiến chúng tôi hai cô con gái cũng khóc theo. Một lúc sau, người phụ nữ ấy quay sang nói dị với cô con gái của bà. Câu chuyện kết thúc khi người con đứng dậy và rời khỏi nhà. Chẳng bao lâu sau, cô trở về với tiếng leng keng của chùm chìa khóa xe. Chưa tới 10 phút sau, chúng tôi đã đến được nghĩa trang, đến trước cổng Hai người mẹ ôm chầm lấy nhau. Họ, hai người phụ nữ thuộc hai đất nước khác nhau, không nói chung một thứ tiếng nhưng lại có chung một điểm. Cả hai cùng đi qua chiến tranh và cùng gánh chịu những mất mát từ cuộc chiến vô nghĩa đó. Bên trong nghĩa trang, tôi nhìn thấy hình như là mình đang ở trên đất Mỹ khi chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Trước đó, chúng tôi đã gọi điện cho người quản lý nghĩa trang và đề nghị được giúp đỡ. khi chúng tôi đến nơi, ông đã tìm thấy phần mộ của cha tôi và đưa chúng tôi tới đó. Từng hàng mộ nằm ngay ngắn bên sườn đồi, mỗi khu được dẫn dạng bằng một chữ cái, xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mỗi tấm mộ bia đều khắc tên, cấp bậc, đơn vị chiến đấu cũng như quê quán của người nằm dưới mộ. Ở khu F, hàng số 9, ngôi mộ thứ 35 Tôi được gặp cha tôi lần đầu tiên. Không để dịp cha được về thăm nhà, ông đợt nghĩ phép 7 ngày lúc tôi mới được 1 tuần tuổi. Mộ cha nằm giữa mộ một trung sĩ ở New York và một chiến xe tình báo ở Oklahoma. Tôi bắt đầu đọc thông tin ghi trên tấm bia mộ của cha, thử hình dung ra cuộc hành trình đã đưa ông ta đến nơi này. Sau ít phút đứng trước mộ cha, tôi đến ngồi dưới tán cây gần đó. Mẹ tôi cần ở một mình bên ngôi mộ của cha. Khi ngồi ở đằng xa và đùa nghịch với những con cọ, tôi nhìn qua chỗ mẹ. Liệu cuộc viếng thăm này có làm tăng thêm nỗi đau của bà không? Liệu mẹ có cảm thấy hối hận khi bà đến đây không? Một lúc sau, Mẹ đi về phía tôi và người xuống bên cạnh. Tày nắm lấy tay mẹ và hỏi bà: "Mẹ có thấy buồn không?" "Buồn à?" Mẹ hỏi ngược lại tôi rồi lắc đầu và mỉm cười với tôi. "À không có ngà. Hôm nay á là ngày mẹ mà gặp tràn niềm vui. Đối với mẹ, đây là niềm vui bởi vì mẹ đã có cơ hội trở lại thời son trẻ của mẹ." những bông hoa mẫu đơn ở Nga. Nhiều năm trước đây, vợ chồng tôi có dịp cùng nhau đi du lịch trên con tàu mang tên là Những cánh bướm nước Nga. Khởi hành từ St. Petersburg, con tàu của chúng tôi đi qua rất nhiều hồ nước lớn và những con kênh dài. Theo lịch trình, trước khi đến Moscow và một tuần sau đó, con tàu sẽ cập vào một vài bến cảng để được bảo dưỡng. gia kiểm tra. Những nơi tàu dừng lại thường là những vùng có phong cảnh rất đẹp, nhưng lần này con tàu chúng tôi dừng lại ở một bến cảng khá vắng vẻ. Tuy nhiên, tôi lời của một thủy thủ trong đoàn, "Chị sau bến tàu có một ngôi làng nhỏ nằm trên ngọn đồi." Theo quy định của đoàn, tất cả hành khách không được rời khỏi tàu. Chúng tôi đành chỉ đứng dọc theo sông trắng trên bon tàu. Đèn ngắm cảnh. Tôi nhìn thấy một vài người đang đi dọc theo con đê. Một thủy thủ cho tôi biết, người dân ở ngôi làng này nắm rất rõ lịch trình của những con tàu đi ngang qua đây. Họ đang mang các sản phẩm thủ công đến bán cho khách du lịch. Họ bán những lá cờ Nga, những chiếc khăn choàng đan bằng tay, đồ dùng nhà bếp và một vài người còn bán cả các quân chương chiến tranh. Tôi để ý đến một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà mặc bộ váy áo màu đen, đầu trùm khăn thêu. Bà đang cầm một bó hoa mẫu đơn màu hồng rất đẹp. Nhìn bó hoa, tôi nghĩ là hẳn bà đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc chúng. Bà đã đặt nhiều hy vọng vào những lứa hoa của mình và chúng đã không phụ lòng bà. Tôi vẫy tay ra hiệu cho người phụ nữ đó đến gần. Rồi với mấy câu tiếng Nga vừa học được, tôi hỏi bà. Bà ơi, bao nhiêu tiền vậy? Bà dơ một ngón tay lên. Một người thủy thủ trên con tàu nói với tôi. Bà ấy nói rằng 25 sen Mỹ một bông. Tôi hỏi tiếp. Thế thì, tất cả là bao nhiêu tiền thưa bà? Người thủy thủ dịch lại dịch giúp tôi. Sau đó, anh thông báo. Hai đô la. Hai đô la. Tôi rồi bước xuống các bậc cầu thang, tiếng về phía người phụ nữ đang đứng. Tôi giơ tay qua sông trắng, đưa cho bà 2 đô la và bà trao cho tôi bó hoa mẫu đơn. Khi trở lại trên bon tàu, tôi nhìn thấy người phụ nữ đó đang đi dọc theo con đường đất trở về làng. Đi được nửa dốc, bà quay đầu về phía con tàu chúng tôi, chắp tay chào. Hình như bà đang cầu nguyện. Bà cúi đầu xuống Và sau đó dơ hai cánh tay Hướng về phía bầu trời Tôi tiếp tục dõi mắt theo bà Khi lên đến đỉnh đồi Bà lại lặp lại động tác Như lúc nãy Rồi khuất phía bên kia đồi Tôi trở ra buồn tàu Quay với chồng về bó hoa vừa mua được Vậy là chỉ với hai đô la Tôi đã sở hữu được một món quà thật đẹp Và ý nghĩa Đêm hôm đó Tôi cùng chồng đi dạo dưới bầu trời đêm đầy sao và hít thở không khí trong lành của biển. Trong căn phòng ấm áp của chúng tôi trên tàu, bao hòa màu đơn hồng bên cửa sổ vẫn sáng lên như một chùm ánh nắng dịu dàng. Tôi mỉm cười khi nhớ đến người phụ nữ Nga hiền hậu và kinh đánh bạc cầu nguyện trên ngọn đồi. Bầu trời đêm nay, sau đêm nay, những người bạn mới cùng chuyến đi thú vị sẽ đồng lại mãi trong kế ước tôi. Chiếc xe đạp kiểu con trai. Tôi lớn lên trong thị trấn nhỏ của Cazenovia, nằm ngay trung tâm bang New York. Năm 13 tuổi, tôi gặp Ruth, một đi bán gái tính tình giống như con trai, ngông cuồng và khó đoán. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Ruth luôn có cách thuyết phục tôi làm những thứ mà bình thường tôi không bao giờ làm cả. Chẳng hạn như là khi bố mẹ chuẩn bị mua cho tôi một chiếc xe đạp mới, tôi dự định sẽ mua một chiếc kiểu nữ loại thông thường, không có khung ngang phía trên như các bạn nữ khác. Trong dùng, nhưng ru thì lại bảo là tôi nên mua một chiếc xe đạp kiểu nam. Dù hơi e sợ cái khung ngang đó, nhưng tôi vẫn chiều lòng của ấy. Một lần tập xe, tôi đã ngã sóng xoài, cúp mặt xuống đất. Khi cố kéo chân qua khỏi cái khung ngang đó, Ru thuyết phục rằng tôi sẽ làm được và không lâu sau đó, chiếc xe đạp kiểu Nam màu xanh dương với 10 bánh răng tốc độ đã trở thành niềm tự hào của tôi. Ru và tôi cưỡi xe đạp đi khắp nơi, vòng quanh thị trấn, lượn quanh hồ, vượt dấn ngọn đồi đến thành phố Suzukis rồi quay ngược về thị trấn. Thậm chí Chúng tôi còn mua cả túi yên và giá ghế để có thể mang theo đồ đạc cho chuyến chuyến đi chơi xa. Đối với chúng tôi, không có gì vui hơn việc đeo được leo núi bằng xe đạp trong một cuộc hành trình dài hơn 20 km. Một hôm, tôi nghe được câu chuyện về một nhóm người đạp xe từ Bofavlo đến Apaney dọc theo đường mòn cũ là Eric Canon. Ý tưởng về một chuyến du lịch đường dài bằng xe đạp bất chợt nhảy xinh trong đầu tôi. Tôi đề xuất với Ruth về chuyến đi thăm đi 5 ngày đến Vopfalol. Chúng tôi có thể đến thăm ông bà tôi ở Rotschter và Vopfalol. Ý tưởng của tôi nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Ruth. Chúng tôi mua bản đồ, cùng sửa soạn đồ đạc và lên lịch trình cho chuyến đi. Khi cả hai đều đã sẵn sàng thì bỗng nhiên bố mẹ của Ruth lại không đồng ý cho bản ý đi. tới là chuyến du lịch của chúng tôi đành phải kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Bất đắc dĩ, tôi phải chấp nhận hủy bỏ chuyến du lịch đường dài bằng xe đạp của mình. Dù vậy, trong thâm tâm tôi chắc chắn mình sẽ đi vào một ngày nào đó. Nhiều năm sau, tôi lập gia đình và chuyển đến sống tại San Diego. Tôi có việc làm ổn định, sẽ hơi sang trọng và một ngôi nhà đẹp, gần như mọi thứ mà một người phụ nữ trẻ tuổi khát khao tôi thuyết phục Brian chồng tôi mua một chiếc xe đạp có 10 bánh răng và cứ mỗi sáng thứ bảy và chồng tôi lại cùng nhau đạp xe về một vùng quê nào đó. Chẳng bao lâu sau, cái ước và chuyến đi chơi hụt trước kia bỗng sống lại và khát khao biến nó thành hiện thực ngay căn lớn mạnh chồng tôi. Những lúc này, tham vọng của tôi đã lớn hơn trước. ý kiến được một chuyến đi dọc cánh nước Mỹ bằng xe đạp, một phum từ thổ lộ nguyện vọng này với Brian. Anh à, dù sao thì chúng ta cũng phải đi đâu đó, xa so hơn một chút đi. Anh nghĩ sao nếu mà em và anh hay chúng mình cùng đạp xe đi coi nước Mỹ? À, ý kiến cũng hay nhỉ. Chồng tôi trả lời. Tôi có tin là Brian có thể đồng ý mà không một chút do dự như vậy. Vợ chồng tôi nhanh chóng sắp đặt lộ trình, mua xe đạp mới, mượn dụng cụ, sắp lịch nghỉ phép vài ngày ở công ty và bắt đầu tập luyện. Chúng tôi vừa hăm hở, vừa cảm thấy lo lắng cho hành trình sắp tới của mình. Chúng tôi sẽ tổ khiển điều này như thế nào đây? Liệu cả hai có thể ngồi suốt trên yên xe ngày này có ngày khác không? Kiên trì đạp xe từ nơi này đến nơi khác, rồi liệu chúng tôi có bị thương hay là bị bệnh trên đường đi không? Vân vân và vân vân. Chúng tôi có thể chịu đựng và vượt qua được những thử thách khác nghiệt của tự nhiên không? Liệu chúng tôi có phải dừng bước không? Thời gian 2 tháng liệu có đủ không? Vân vân và vân vân. Đến phút cuối, liệu chúng tôi có còn đủ sức để nói chuyện cùng nhau nữa không đây? Cuối cùng, ngày 5 tháng 8 năm 1988. Sau giờ tháng Chơn Mỹ, chúng tôi bắt đầu hành trình hàng ngàn km của mình. 2 tháng sau đó, tức là vào ngày 2 tháng 10, chúng tôi đã đến được bà Hapo bên an toàn. Dù có hai gần như kiệt sức sau hành trình dài, nhưng phong cách ở đó đã khiến chúng tôi gần như mê mẩn. Thực ra, ngay vào ngày đầu tiên rồi Bellingham khi đạp xe trên con đường dắng dọc theo Somskagit, Ryan đã dự đoán rằng em à, có thể là chúng ta sẽ quên hành trình này mất thôi. và có thật, chúng ta hapo, chúng tôi đang nghiện hành trình của mình thật. Tôi liên tục lặp lại câu nói, trời ơi ước gì mình được nghỉ thêm một tuần nữa để tiếp tục đi anh nhỉ? Công việc, nhà cửa, xe cộ và một con mèo nữa đang đợi chúng tôi ở Diego. Chúng tôi phải trở về, nhưng một mơ ước mới đã định hình trong chúng tôi, một chuyến du lịch bằng xe đạp vòng quanh thế giới. Trong khoảng 8 năm sau đó, mỗi năm vài tuần, chúng tôi lại tiếp tục dựng chuyến đi ngắn bằng xe đạp. Tuy nhiên, ước mơ được đi du lịch bằng xe đạp vòng quanh thế giới vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Tôi biết là việc này sẽ mất rất nhiều thời gian và cần phải được chuẩn bị rất kỹ càng. Ngay trong phòng làm việc của tôi, tôi đã treo một bức ảnh người khách du lịch đạp xe ở công viên quốc gia Glacier, bức tranh như một lời nhắc nhở đối với tôi. Tôi nhìn vào nó và tự nhủ, không lâu đâu. sẽ sớm thôi mà, không còn lâu nữa đâu. Để sau đó, lấy lại bình tĩnh và có vẻ với công việc trước mắt. Chúng tôi quyết định chi tiêu tiết kiệm để dành tiền cho kế hoạch của mình. Cuối cùng, cả hai chọn giải pháp bán hết tất cả những gì mình đang có, nhà cửa, đồ đạc và cả xe hơi. Đó thực sự là một lựa chọn khó khăn khi mà chúng tôi phải bán tất cả những thứ đã gắn bó với mình suốt gần 15 năm qua. Nhưng trên hết, Chúng tôi đã biết được mục tiêu của mình và điều đó đã tạo nên động lực giúp chúng tôi tiếp tục. Ngày 3 tháng 8 năm 1995, dưới cái nóng bất ngột ngạt ở Denver, Colorado, chúng tôi leo lên hai chiếc xe nặng nề và bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới. 2 năm sau, ngày 9 tháng 10 năm 1997, sau khi băng qua Mexico, Belize, Guatemala và đến bờ biển phía Đông Chúng tôi tiến vào thị trấn nhỏ ở Canovia, bang New York. Ở đó, sau rất nhiều năm, tôi ghé lại nhà Ruth trên chiếc xe đạp kiểu con trai của tôi. Bước vào cửa, tôi hồi tưởng lại những dặm đường mình đã đi qua, cái tự chuyến du lịch bất thành của tôi và Ruth năm nào. Nước mắt bỗng tuôn trào khi tôi bấm chuông và chờ đợi gương mặt quen thuộc của người bạn thời niên thiếu, chỉ để cảm ơn người bạn đã giúp tôi tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Người anh trai ở Nepal. Buổi đông đang tới gần, đã là những ngày cuối cùng của tôi ở Kathmandu. Tôi sẽ phải dành nhiều thời gian để chào tạm biệt mọi người, những người mà tôi vừa có dịp gặp gỡ và quen biết trong chuyến đi đặc biệt này. Dù đã được gặp gỡ Dãy rất đông người, nhưng tôi chỉ thật sự ấn tượng và có cảm giác với những người mà tôi quen biết gần đây. Họ là những người bồi bàn, chở máy, những đứa trẻ cơ nhỡ, những cụ già bán hàng rong. Trong vài tháng qua, họ là những người mà tôi đã gặp dọc theo những con phố không tên, trong những cửa hàng không số. Và đến hôm nay, họ trở nên gần gũi với tôi như những người thân. Tôi nhớ rõ từng khuôn mặt nhỏ nhắn, những nụ cười hồn nhiên, lời chào hàng giảng dị cùng những cục nói chuyện chóng phánh. Tất cả đã khiến tôi thêm yêu mến đất nước Nê-Bàn. Trước giờ khởi hành, tôi thật sự không muốn nói lời tạm biệt với họ. Tôi cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt họ để luôn ghi nhớ và dẫn người bạn đặc biệt của mình. Sống trong khu trồng trọt ở đây. Tôi có cảm giác như đang sống trên chính quê hương của mình. Tôi thường nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình là một nụ cười cùng với dẫn cái gặt đầu hơi nghiêng. Tất cả chỉ có vậy thôi, nhưng chúng đã khiến tôi cảm thấy rất ấm cúng. Mỗi ngày tôi thường trò chuyện với một người đàn ông trung niên. Ông thường ngồi ở bậc thèm làm bằng gỗ cạnh một khu buôn bán tự do ở ngoài trời. Ở đó... Những người phụ nữ tháo vát đang mua bán rau và trái cây, giơ giảnh đồng ruby nhàu nát trong tay. Tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, ông đã mỉm cười chào tôi và tôi cũng chào lại ông bằng nụ cười tương tự. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau và sau đó, tôi tiếp tục hành trình của mình mà không nghĩ ngợi gì thêm. Và lần sau, tôi gặp lại ông khi ông vẫn đang ngồi đúng chỗ cũ. Tôi đi ngang qua, ông lại mỉm cười với tôi giống như lần trước. Ông đã lôi cuốn tôi bằng sự thân thiện và vẻ mặt bình thản lạ thường của mình. Tôi mỉm cười với ông và nói một từ rất quen thuộc. Xin chào ông. Chính tôi cười thân thiện của ông đã khiến tôi đi rất nhiều lần đi đường vòng qua khu chợ chỉ để được nhìn thấy ông và nói Xin chào ông bằng tiếng 네바트. Một buổi tối nọ, tôi tản bộ một mình qua những con phố yên tĩnh chỉ còn lác đác ánh đèn hắt ra từ những hàng quán hai bên đường. Tôi đi qua bậc thềm có ngồi đặng ông trung niên nọ đang ngồi. Ông người đó lặng lẽ húp thuốc và uống trà bằng cái cốc thủy tinh nhỏ. Tôi dừng lại chào ông và bất ngờ nhận ra ông có thể nói được tiếng Anh. Kể từ khi biết ông, đây là lần đầu tiên tôi tiến lại gần ông đến vậy. Tôi nhìn vào đôi bàn chân ông đang lộ ra, dưới lớp chân len xù xì thì đã là chúng đang bị lở loét rất nặng. Những ngón chân của ông trở nên ngắn một cách bất thường so với bàn chân. Tôi nhớ đến những trường hợp tương tự mà mình đã gặp vài năm trước đây. Bây giờ tôi mới hiểu được lý do tại sao lâu nay ông lại luôn ngồi yên một chỗ như thế. không còn nghi ngờ gì nữa, ông bị bệnh hoại. Sau lần đó, tính toán tôi chủ động dừng lại chào ông. Ông tỏ ra rất vui mừng giâm mém cười đáp lại lời chào của tôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng. Ông nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, còn tôi thì nói cũng bập bẹ bằng tiếng Nepal mà mình đang học. Và rất tự nhiên, tôi gọi ông là Dachu, nghĩa là anh lớn. theo dư phong tục nơi đây. Lần đầu tiên tôi gọi như vậy, dễ mặt của ông không hề thay đổi. Thế chừng sau lần đó, ông cũng thay đổi cách sưng hô với tôi. Ông gọi tôi là Pipai, nghĩa là em trai. Tự nhiên như thế, ông đã gọi như vậy từ nhiều năm rồi. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe được hai từ là Bihai và Dajiu. Có thể những từ này đơn giản chỉ là cách gọi lịch sự của người Nepal nhưng mà không thể dùng Dành cho người nước ngoài Nhưng với tôi thì chúng rất có ý nghĩa Tôi thật sự xúc động Khi nghe những từ này Và cảm thấy rằng chúng đã được nói ra Bằng tình cảm hết sức chân thật Tôi đến chào Daichu lần cuối Trước khi lên được Tháng 11 Trời Nepal đã trở lạnh vào ban đêm Tôi mang đến cho Daichu Đôi vớ len dày Mà tôi đã mua trước đó Đêm cuối cùng ở Nepal Đêm Tôi dẫn tới ông ngồi ở chỗ quen thuộc. Tối hôm đó trời rất lạnh. Tôi đến gần và nói rằng ngày mai tôi phải đi rồi. Sau đó, tôi bày tỏ ý định tạm um đôi tất của mình. Ông không nói gì cả. Tôi cảm thấy lúng túng, nhưng rồi sau đó, tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ đôi chân ông lên và xỏ đôi vớ vào cái gọi là đôi chân còn lại của ông. Tôi nói với ông rằng tôi sẽ rất vui Nếu ông giữ chúng. Một lúc sau sao, ông vẫn im lặng không nói gì cả. Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng có thể là mình đã làm tổn thương ông chăng. Nhưng rồi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động và nói: "Cầu Chúa ban phước lành cho em. Em trai, đất lũ thấm rồi, không có ai dám chàng vào người tôi cả."